Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh nói với mấy đứa nhân viên của mình Này chỉ có ý này Đợt này nghe chừng đóng cửa lâu đó Bọn em có thích đi du lịch hay không? Nghe đến du lịch mấy đứa liền nhảy cẫng lên vui sướng vỗ tay Nhưng trong thoáng chốc thằng bình Chợt nhớ ra điều gì đó Nó liền tiêu nghỉu rồi nói chỉ lại trêu bọn em rồi Dịch bệnh cấm hết rồi còn du lịch được ở đâu? Lan liền đáp lại với một gương mặt vô cùng tự tin Chị bảo đi du lịch là đi thật mà Mày không có tin chị sao? Ý của chị là quê ngoại chị ngày xưa cũng chính là nơi quê nội của chú Hưng, nằm sâu ở trong núi. Về đó bọn em tha hồ hưởng thụ quang cảnh của núi rừng, tha hồ ăn đặc sản của người miền núi. Đã nghe thấy Tây Bắc chưa? Chú Hưng mà Lan vừa nhắc đến chính là chú họ của cô và là chủ của chỗ nhà hàng ăn nổi tiếng khắp thành phố này. Nghe nói đến đây thì Bình hai mắt sáng quắc rồi hỏi. ơ thì em tưởng chị và chú Hưng đều là dân gốc ở đây, chứ hóa ra đều là người miền núi hả? Không những là người miền núi mà còn là người dân tộc đấy. Nhưng mà cái chuyện ấy cách đây gần 20 năm rồi. Vì trong đó làm ăn khó khăn, không phát triển được. Cho nên chú Hưng và gia đình của chị mới quyết tâm ra ngoài này bươn trải. Sau bao năm thì như bây giờ đó các em. Hương và Nguyệt lúc này ngồi phía sau cũng thốt lên với một giọng điệu thán phục. Chú Hưng giỏi thật đó nha. Bọn em cũng là người dân tộc đây mà cũng không biết bao giờ mới làm được như chú ấy. Bây giờ chú ấy mua cái nhà ở Hà Nội, xe đẹp tiền tiêu không hết thêm mấy nhà hàng lớn nữa. Bình ngồi phía sau hết cái mũi lên buông lời chọc hai bạn của mình. Hai bà ấy mong được như chị Lan đã là phúc ba đời rồi còn ước mơ như chú Hưng trong hàng ngàn người mới có một người làm được như vậy. Hưng con mắt lên nhìn Bình hứ một tiếng rồi đáp trả. Sao cứ thích hím mũi vào việc của người khác thế hả? Ai đánh thuế ước mơ? Hưng dứt lời những tiếng cười giòn tan vang lên trần có tiếng của một người đàn ông trung tuổi dáng người bệ vệ ăn mặc sang trọng phát ra từ cánh cửa chính khiến cho tất cả phải im bặt mày cứ đêm này bảo về quê mà nghỉ ngơi nhà hàng sẽ phải đóng cửa dài dài đó khi nào có kế hoạch thì chú thông báo cho bây giờ vẫn còn ở đây là sao mọi người liền đứng dậy lễ phép chào làn tiền vội vàng chạy đến nắm tay của ông chú rồi nói chú hưng chào cháu đang định bảo chú việc này chú hưng liền cho ngón tay vào trán của đứa cháu Cái con bé này lớn rồi mà còn trẻ con vậy. Đấy các cháu thấy chưa? Quản lý của cả một nhà hàng lớn mà chẳng có ra dáng quản lý một chút nào cả. Rồi ông Hưng liền hỏi, "Sao có cái việc gì?" Lan liền nhanh nhảu, "Cháu với mấy đứa em đang tính về quê của mình chơi trong đợt nghỉ dịch này đó chú. Chú chú chú cho tụi cháu tiền xe nha." Nghe Lan nhắc đến quê, ông Hưng có vẻ giật mình ông nói, "Sao cháu lại muốn về đó xa xôi đường sá hiểm trở, sao không đi chỗ khác mà chơi?" Lan cầm tay của ông rồi điều bộ nũng nịu. Cháu muốn về thăm lại bàn làng của mình mà chú. Đâu lắm rồi cháu không có về đó. Đi mà chú, về đó thì cũng không có gì không tốt mà. Sợ Lan đưa ánh mắt nhìn lại phía sau nhẹ mắt với mấy đứa nhân viên. Hiểu ý cả ba đứa liền vội vàng thi nhau lên tiếng nải nỉ. Biết tính đưa cháu gái vốn ương bướng, dù ông có cấm thì chúng cũng vẫn đi. Cơ mạnh của ông Hưng tuy không mấy hài lòng cho lắm, nhưng rồi câu nói của ông cũng làm cho mấy đứa nhảy cẫng lên vì vui sướng. được rồi, chú đồng ý. chú sẽ cho anh Nam lái xe đưa mấy đứa về tận nơi, khỏi phải đi xe khách như vậy đã được chưa? giờ chú phải đi có mấy việc đã. mấy đứa chuẩn bị đi sáng mai chú sẽ nói anh Nam qua đón. nói rồi ông Hưng quay lưng bước đi. ông lên xe hướng ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. ông liền dặn anh lái xe. sáng mai cậu đến đón mấy đứa nhóc đi về quê cho chúng đi một chuyến. xong việc cậu lập tức quay trở lại đây. Anh tài xế vâng dạ rồi phóng xe đi nhanh về phía trước. Phía sau Lan cùng mấy đứa nhân viên thích thú nhìn theo chiếc xe của ông Hưng mà miệng liên tục suýt xoa. Ông chủ thật là tâm lý quá đi mất. Chưa đi làm ở đâu mà thấy ông chủ nào tốt với nhân viên như vậy đó. Lan quay lại gương mặt tỏ rõ sự tự hào. Chú chị mà lại, chú ấy đối với chị tốt nhất trong số anh em nhà chị đó. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, Lan liền vội rút điện thoại trong túi quần rồi bấm số. Đầu diễn bên kia nhấc máy làn vui vẻ, giọng hớn hở. Anh Tuấn, bọn em vừa có lịch đột xuất lên Tây Bắc về quê ngoài em ngày trước, anh có đi với bọn em không? Sao lại đột xuất vậy hả? Mai đã đi rồi, sao anh chuẩn bị kịp? Với lại anh còn một số công việc còn lại ở cơ quan chưa có xong. Làn khuôn mặt thoáng buồn, liền nói giọng hờn rỗi. Rõ ràng hôm qua anh bảo với em, là anh nghỉ phép đi tận mười mấy ngày cơ ba. Không nói nhiều nữa, lát em qua với anh em đi mua đồ đó. Nói rồi, lăn cúp máy không cho người đầu dưới bên kia kịp nói gì thêm. Quay trở lại, thích con Hương và con Nguyệt đang đứng đằng sau nghe lén. Con Nguyệt lên tiếng chiêu chọc. Hóa ra là dù bọn em đi chỉ là phụ thôi, chủ yếu là đi cùng với anh yêu mới là chính. Con Hương lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net